Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Gia Lệ à Em đang ở nơi đâu Anh nghĩ để em, nhớ em quá Gia Lệ à, em nói rất đúng Anh thật là ngờ, thật là ngu nhất Để cho em rời đi như vậy Anh nhớ đến em phát điên rồi Em đang ở đâu hả Em có thể trở về với đây hay không Gia Lệ đưa tay che miệng nhìn chăm chăm Vào biểu kiện mà ngây dạy Một dây sau mãnh liệt vui sướng Bao phủ khắp người làng Nàng thét lên trái tay mà nhảy dựng lên, chạy lên lầu cầm lấy quần áo nhét vào hành lý, dùng thời gian nhanh nhất mà thu thập vật phẩm, lập tức cho công ty hàng không gọi điện thoại, rồi sau đó, lου giữ giấy tờ hướng ra khỏi phòng. Còn người thiếu chút nữa là đụng vào người hướng dẫn viên du lịch. Ra tiểu thư." Hướng dẫn viên du lịch thấy nàng kéo theo hành lý, đi ngược lại thật nhanh thì cất tiếng hỏi. Nàng lôi kéo hành lý, vừa phất phắt tay vừa kêu lên trả lời. "Ta trở về Đài Loan." Nàng vừa bước ra khỏi khách sạn Thì liền trông thấy một chiếc taxi, nhanh chóng tiến vào, đến tới phi trường. Khi gia lệ vừa vào phi trường, thì bạch bác sĩ cũng vừa thông qua nhập cảnh tại đại sảnh lên xe taxi, đi đến trước quán khách sạn của nàng đang chờ. Trong tay hắn vẫn còn nắm theo hành trình của gia lệ, nàng có thể hay không sẽ không để ý tới hắn chứ. Bạch bác sĩ vô cùng cần trương suy nghĩ. Hắn đã chuẩn bị xong một đống những lời nói ngon tiếng ngọt, tính toán để muốn trấn an gia lệ bạch bác sĩ cố gắng thanh thanh cổ họng bất kể nhiều lời ác tâm của hắn cũng nghịch ý nói chỉ cần ra lệ chịu tha thứ cho hắn mà thôi cuối cùng cũng đã đến khách sạn cái này nhất định là lão thiên gia mở ra đít cười dẫn rồi thật là vất vả nhìn thấy hướng dẫn viên du lịch nhưng nghe thấy lại là tiên rất đánh ngang tai gia tiểu thư đã đi rồi hướng dẫn viên du lịch nói nghe xong thì bạch bác sĩ khiếp sợ còi đi đâu chứ trở về đài loan vừa mới đi mà thôi bạch bác sĩ đáng thương lại kéo hành lý Lập tức đường cũ mà trở về phi trường. Ở trên phi cơ, Gia Gia Lệ vuốt vé phi cơ mà nhịn không được cười. Hắn yêu thích nàng. Hắn nghĩ tới nàng, thật là hận không thể lập tức được nhìn thấy hắn. Nhưng mà chờ một chút, Gia Lệ vừa giận. Cô như vậy có phải hay không là quá không có cốt khí? Hắn làm cho nàng đau khổ. Cái kia thật là đáng giận làm sao? Vậy như nàng lại bỏ chạy trở về. Gia Gia Lệ à, mày hay không là không có tôn nghiêm chứ? Gia Lệ lệ đưa tay che kín mặt, nhưng là không nhịn được mà vừa cười nàng ngắm nhìn bốn phía buổi tối phi trường trống rỗng hơn nửa giờ nên phi cơ máy bay còn chưa có cất cánh gia lệ hôn một chút lên vé máy bay ôm lấy cái hòm hành lý nhắm mắt lại từ niệm đến người kia mà trên khuôn mặt không ẩn giấu được nụ cười nghĩ đến bài bác bà sĩ đã nói rằng nhớ nàng thì nàng cười lại càng thêm hạnh phúc gia lệ đưa ta mắt nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ rồi nàng kéo hành lý đi về phía xuất cảnh Đúng lúc này có người gọi tên nàng Gia lệ sừng sốt Nàng quay đầu lại không dám tin mặt trợn cho mắt Bạch bác sĩ giải bước tới Mà thờ hồng hộc dừng ở trước mặt nàng Anh, anh làm sao? Cái này là chuyện gì đã xảy ra vậy? Đây không phải là ảo giác Nam nhân trước mắt xác định chính là bạch bác sĩ Gia lệ à? Anh Bạch bác sĩ cố gắng thở mà nhìn nàng Một cổ kích động cần trương Nghĩ muốn ôm nàng vào lòng Thế nhưng Gia lệ đã lùi một bước Để cho hắn ôm hụt Gia Lệ rất là khốn hoặc cất tiếng hỏi. Làm sao anh lại ở chỗ này? Là anh đã đổi theo em đến đây. Bà bài sĩ đưa mắt nhìn nàng tầm tình kích động, thiền ngôn vạn ngữ. Thoáng một cái cũng không biết là nói đến chuyện gì. Gia Lệ cũng vô cùng là kích động. Hán xuất hiện, làm cho nàng vô cùng kinh ngạc. Nàng biết nàng chân chính là nghĩ đến địa phương này để du lịch, để trốn tránh sự khổ đau mà hắn đeo lại. Gia Lệ ra vẻ trấn định rồi lành lạnh cất lời nói. Anh... Anh đuổi theo em đến đây rồi sao? Thế nhưng em vừa không ôn nhu Lại sẽ không nói ra những lời thật dễ nghe Không biết nấu cơm chỉ biết ngồi ăn tại chỗ Lại rất là nóng tính Đuổi theo em rồi thì anh sẽ làm gì chứ? Khi đó hắn làm cho nàng thật là quá thương tâm Anh đuổi theo em trở về muốn em trở thành nữ nhân của anh Cả đời cùng nhau, được không? Bài bác sĩ kiên định nói Đáy lòng nàng vui giống muốn chết Như là nàng Thúy Mâu tự định đánh giá Một lát cố ý lệch lùng nói Vậy thì pháo hân lan đâu? Mẹ kiếp, nàng như thế lại muốn đồng ý Nàng nhất định cần phải tỉnh táo lại Cô ấy không quan trọng Mà quan trọng chính là em Cô ấy không quan trọng ư Nếu như cô ấy không quan trọng Vậy thì anh làm chi phải muốn đổi kịp tới New York chứ Nếu như không quan trọng Vậy thì em, cái kia em gọi anh đừng để ý đến cô ấy nữa Anh làm chi lại không nghe thấy Anh thật là mâu thuẫn đó Lại nói chuyện bừa bãi thật là cực kỳ đáng dần Nghe nàng nói chuyện Nhìn nàng xinh khí tức dần Thì bạch bác sĩ ôn nhu, ánh mắt mà nhìn nàng. Đây mới chính là xa lệ. Nghe khẩu khí như thế này. Nghe phương thức nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net